caban. nghe câu chuyện ma thổi đèn tập thứ 7 thì vương tưởng tây chương thứ 19 cảm mỹ liên hoàn vô hạn vĩnh cửu qua giọng đọc của Nguyễn Thành thực hiện nadiu.com Sằng tơ là loại vũ khí lợi hại thường được sử dụng trong chiến tranh thời xưa. Hình dáng giống như một chiếc giường gỗ, có ba sợi dây cung ở trước, giữa và sau. Phía sau nó dạng gân hai chục kéo dây cung. Loại nỏ này có sức mạnh khủng khiếp, chuyên dùng để bắn hạ những kẻ bọc mình trong khôi sắt, nấp sau hàng rào phòng thủ, trận khiên tường đất. Vào thời Bắc Tống, Bình Tướng nước Kim Chớ sao loại nỏ lấy cớn chọi cứng này nên gọi nó là nỏ thần. Những kẻ bỏ mạng vì nỏ thần nhiều không kể xiết. Hai chục quay của nỏ thần tí sáng tử, chuyển động rất chậm, nên tên bắn ra cũng muộn hơn các loại nỏ thông thường một quãng. Nhưng lúc này, trên bốn mặt thành có khoảng hơn 10 cỗ nỏ thần như vậy. Lần lượt được hệ thống dẫn nước phát động, liên tiếp bắn ra những mũi tên không lỗ xé gió lao tới trong chốc lát, đã phát tán thế trận của đám trộm sản lính. Lão Trần thấy một cố nỏ thần đang hướng thẳng vào La lão oai, trong khi mặt mũi hắn đang bê bết máu không sao trông rõ được tình hình trước mắt. Chẳng mày bị bắn trúng, a xe một phát xuyên tìm. La lão oai là thủ lĩnh phiên quân do chính tay lão Trần nâng đỡ. Lao đương nhiên không muốn hắn bỏ mạng nơi này. Trong cơn nguy cấp, lão Trần định giơ chân đâm cho lão Oai một cú thật mạnh, khiến hắn từ trên tháp tre rơi lộn nhào xuống đất. Cô đá tuy cứu được tính mạng là lão Oai, trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng nọ thần kia tốc độ quá nhanh, kình phong kéo tới, giật qua bả vai lão Oai, tược mần của hắn một miếng thịt, máu tươi tuôn xối xả. Lão Oai vừa đau vừa sợ, lồm khỏi tháp tre, chúng vào người một tên công binh Mạch không rời ngáy xuống biển lửa phừng phừng bên dưới. Trên thành, mưa tên vẫn bắn liên tiếp không ngừng. Một mũi tên găm trúng mắt trái là lão oai, khiến hắn rống lên đau đớn. Nhưng không hổ danh là thủ lĩnh phiên quân, sương hùng sương bá một vùng tam tường tứ thủy. Hắn tự tay nắm lấy mũi tên nhỏ mạnh, lôi theo cả trong mắt máu me đầm đìa, lăn vào đống xác người dưới đất. Trong cảnh hỗn loạn chẳng ai kịp thấy Liêu Hán có còn giữ được mạng hay không? Lúc này, tiết trận của đội quân Sở Lĩnh đã hoàn toàn tan vỡ, người nào người nấy chỉ lo giữ mạng, ra sức rãy rùa trong mưa tên biển lửa. Che đở phía trước lại hở phía sau, thật chồng đã có mấy chục kẻ chúng phải loạn tên lăn xuống biển lửa. Những kẻ may mắn bị thương chưa chết, vội dùng xác chết làm khiên đỡ tên. Lát trận ra sức kêu gào đám tàn quân tụm lại, Nhân khiên cỏ của đám người đã bỏ mạng, chèo lên tháp tre chốc chọ với vô số làn tên đang lao tới từ bốn phương tám hướng. Tàn quân vô ổn định được thiết trận, đát lại nghe trên thành lâu vang lên tiếng lắc cách vận hành cơ quan. Người gỗ đang quay trục kéo, dây nỏ thần tí sáng tử lại được phát động. Chỉ cần một trận mưa tên không lỗ nữa bắn ra, cây tháp tre dựng từ thang giết này Nhất định sẽ tan tành Láo trần tay dở khiên cỏ che mình Bụng thầm than khổ Láo trước giờ dân quân đảo mộ khắp nơi Tới đâu cũng ý đông thế mạnh Khi giới và trận pháp tinh diệu Chưa từng gặp phải trở ngại nào Không ngờ Đến mộ cổ bình sơn này Lại gặp trùng trùng khó khăn Chẳng khác nào Cá chui vào giọ Hôm nay rơi vào cặm bấy này E rằng cả đội quân trộm mộ Sẽ vùi sát nơi này Lào Trần tuy là thủ lĩnh thường thắng sơn Lòng gan giả đá Nhưng đối mặt với tình cảnh này Cũng không khỏi run dày Lào vốn đỉnh xài Lào Cầm Trèo lên mặt thành phá hủy cố máy bán tên Nhưng Trần Lào Cầm Đã chung phải mấy phát tên Trong trận mưa tiễn vừa rồi Dâu trò của lần màn lạc Vài năm tất rộng thân bởi tức cao cơ thể phi phàm có thể tay không leo thành. So với tương thế này, thì dù có bản lĩnh thông thiên thật, cũng chẳng thể thi triển nổi. Đã biến đến nức đường công rồi, Lão Trần biết giờ chỉ còn cách đích thân ra tay, liều chết một phen. Nếu lão tổ sư gia Lĩnh Thiên phù hộ cho phái Giả Lĩnh, không bị tuyệt chết tại nơi này, mày già có đường thoát. Còn do dự thêm nữa, e rằng tia hy vọng cuối cùng này không sẽ tiêu tan. Nghĩ là làm, lão lập tức nắm lấy một đầu thang giết, vươn tay ra vô phai gắc câm. Ba la khỉểu ý chủ nhân, bất chậm vết thường ở chân cổng xương cốt đang dần. Đan hai tay lại, làm bàn đạp cho lão Trần dẫm lên. Đoạn vận hết công lực, đẩy lão Trần bay vọt lên không. Lão Trần chuyến này đã quyết liều mạng, mượn lực đẩy của gắc câm nhảy vọt lên cắm chiếc thẳng giết trong tay xuống biển lửa. Lại dùng đặc tính mềm dẻo, giống gãy nhảy sao của người La Mã cổ, phóng mình vạch một đường vòng cung giữa không trung, bay thẳng tới tường thành giới địch lâu. Mưa tên vẫn không ngớt, phóng rào rào về phía lác trần. Cô may mặt trong tấm áo khoác ngoài của lão, có dấu một lớp áo giáp sợi thép. Lão chỉ lo dùng khiên cỏ che đầu, còn phần thân cứ mặc cho giáp trụ cản tên bắn. Phát Khỉu, Mộc Kim, Ban Sơn và Sả Lĩnh là những phái trộm đã kế truyện suốt mấy ngàn năm. Phường trộm gà trộm chó trong dân gian, đâu thể so bì. Đời nào cũng có những cao nhân bản lĩnh, phép thuật đầy mình. Lão Trần cũng là bậc kỳ tài có bản lĩnh cao cường, nếu không đã chẳng thể làm thủ lĩnh của mười mấy vạn tên trộm Sả Lĩnh lừng danh thiên hạ. Lần này, giấc tối đánh cành bạc cuối cùng, Lâm đương nhiên vận dụng hết tài thuật của bản thân. Tuyệt kỹ phi thân cao đầu của phi tặc thời xưa, ta mang giá pháp thủy triệt để. Lâm nắm chặt một đầu thăng rích, dứt gợi nhảy vọt qua biển lửa dữ dội tới chân thành. Nhưng chiều dài của chiếc thăng tre có hạn, Bạch gia lão lại đáp ngay xuống biển lửa đang rực rực cháy dưới chân thành. Đống vật lóc lắc chần sắp rơi vào biển lửa. Lâm cầm đứng trên tháp tre đã nhanh tay né một chiếc than rít về phía lão. Gã cầm sức khỏe hơn người, chiếc thang phóng sau mà đến trước. Gió gió 4 phút vượt qua đầu Láp Chẩn. Vừa khéo cắm xuống, dựng ngay giữa chân tượng thành giữa biển lửa. Láp Chẩn đang lơ lửng trên không, thấy thằng trẻ từ trên trời rơi xuống như phao cứu sinh thì tạm giảo lên. May quá. Nếu như không có gã kỹ nhân mà lạc ra tay tương trợ, cho rượu công phu phiên cao đầu có thể giúp lão bay qua biển lửa đến được chân thành cũng khó tránh bị thiêu sống. Lão nhảy tay vứt thiền cỏ đáp xuống chiếc thẳng rếp trong hơi nóng ẩm ục bốc lên. Co điều nơi gã đặt chân vẫn quá gần với ngọn lửa khiến áo quần nhanh chóng bắt lửa. Lão vội chèo lên mấy bậc, đứng trên thẳng quay người lại cởi phăng chiếc áo khoác đang bén lửa. Đúng lúc ấy, mặt lão bỗng tối sầm lại. Hai hàm răng va vào nhau lập cặp. Thì ra Long Cẩm cô luôn màn lặng, để phóng thằng trẻ cho lão đã phải nhảy khỏi tháp tre, là nơi cô tổ của đám chúng, rơi vào giữa biển lửa, bị tên cầm tuột tụa như một con nhím sổ lông. Thân hình kèn càng đổ ập xuống, biến thành một quả cầu lửa chỉ trong giây lát. Lát Trần nhìn thấy cái chết thảm của các cầm đã theo mình bao năm thì không khỏi chấn động tâm can. Thịt đờ đờ cắm đầu rơi khỏi thanh trẻ. Nhưng lão hổ thân làm sói tải, đã quen nhìn cảnh chết chắc tảng thương, lại biện tích mạng của mọi người lúc này đều chung cả vòng mình, đành xốc lại tinh thần tiếp tục trèo lên. Bốn mặt thành nơi mồ cổ đều hơi lõm vào, trông như ổ thành, tường thành trơ trượt khắc thưởng, chính là để dành riêng đối phó với những tên trộm tay chân linh hoạt. Chiếc thang dết gác cầm ném sáng trước khi chết. Mặt chết lên tường thành, nhưng chỉ tới được 2 phần 3 độ cao bức tường. Cho dù lao trận có bản lĩnh cao cường đến mấy, cũng không thể từ đó nhảy lên thành được. Mày mà chiếc thang dùng làm xào trống, vẫn đang nằm trong tay. Lá vội móc nó vào một cái ủ trên đầu thành. Đạp đầu chiếc thang vừa dẫm dưới chân, phi thần lên thành. Ánh lửa hắt lên mặt thành lúc mở lúc tỏ. Lưng gầy gỗ, mình khọt áo bảo hôi rách, cơ thể được nối bằng những khớp gỗ tròn, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, xếp thành hàng trong ánh lửa chập chờn. Chợn màn đứng sau tường thành chuyển tít và khởi động cùng nó. Vào thời đó, nguyên lý cấu tạo đồng hồ tự đổ chuông của người phương Tây đã không là gì. Trên thực tế, vào thời Tần Hán, đã có những nghệ nhân biết sử dụng hệ thống điều khiển rối gỗ, biểu diễn cả một vở kịch. Nhưng những độc tác tưởng như không thể đơn giản hơn đó, đều bắt buộc phải có quy luật và tiết tấu chặt chẽ, chỉ cần sai một bước là tất cả sẽ hỏng bét. Lão Trần tuy là người học cao hiểu rộng, nhưng khi đến gần, trong thế lũ người gỗ như những bóng ma, phản thân nổi hết cả da gà. Xem ra lời người xưa thường nói, bên trong một số ngôi mộ cổ, thường có âm binh canh giữ chẳng phải dối gạt gì. Nếu là người không hiểu biết bước vào địa cung Thỉnh linh trông thấy lũ người gỗ cử động này Ảt sẽ hồn bay phách lạc Mà cho rằng chúng chính là đội âm binh giữ lang thần Động tác của lũ người gỗ không ngừng nghỉ Tên vẫn liên tục được bắn ra Trên mặt thành ngoài vô số người gỗ la liệt cung nỏ Và các thùng đựng tên Xem vào đó là những cỗ nỏ sàng tử vận hành bằng trục quay Thùng đựng tên trên thành nhiều không kể xiết Không biết bắn đến khi nào mới hết. Trên thành tùy chèn chúc bóng người lắc lư, rào rào tiếng bật chốt lò xo, nhưng thực ra chỉ có duy nhất Lão Trần là người sống. Ai ở giữa cảnh tượng muôn phần kỳ quái này đều cũng giận cả người. Lão Trần liều chết lên thành là vì muốn giành lấy mạng sống. Tuy trong lòng rút sợ, nhưng để cứu lấy tính mạng nam thuộc hạ còn lại, lão vẫn cố tụ hết can đảm. Lão mình truy quan lúc người gỗ đang chừng mắt cau mày, đã mắt nhìn sang xung quanh. Lão thấy phán đoán khí trước của mình quả không sai. Bên trong địch lâu đích thực có một giếng thủy ngân trong cơ quan chốt lò xo. Người ta quen gọi bộ phận trung tâm cơ quan là giếng, nhưng giếng ở đây có cấu tạo hoàn toàn khác với giếng nước thông thường. Muốn phá hủy được tòa thành bẫy tên này, chỉ có cách duy nhất là tháo huyết thủy ngân trong giếng. Một khi dòng thủy ngân ngừng lưu động, cơ quan này, khác nào thuyền bơi trên cạn trong chỏng lãng gió, chỉ cần giếng thủy ngân bị phá, những cung đọ đặt trên thành cũng sẽ hoàn toàn vô hiệu. Lão Trần quan sát kỹ hình thế xung quanh, lắng nghe tiếng nước chảy từ cơ quan, trong bụng đã sẵn có tính toán, lảo lách người di chuyển tới gần địch lâu từ bên trong vô số lỗ trầu mài hình lập phương, thủy ngân bị hơi nóng hủn bốc lên sộc thẳng vào mũi. Lão Trần nín thở, dùng mảnh sa đen bịt mặt, đang định chọc thẳng giết vào giếng thủy ngân bên trong. Bỗng cảm thấy dưới chân hẫng một cái, cả người lập tức rơi xuống. Thì ra tường ổng thành bên trong rỗng không, ngoài giếng thủy ngân dẫn nước trên mặt thành, còn có rất nhiều hố bẫy vặn lật. Nhìn qua mặt đất bằng phẳng kiên cố nhưng chỉ cần vô tình giẫm chân lên, sẽ lập tức rơi ngay xuống hố. Hố bẫy là cảm bẫy vô cùng tàn độc, được chia làm hai loại: bẩn và sạch. Hố sạch bên trong không có gì nguy hiểm chi mạng, mục đích chỉ là bắt sống kẻ thù. Còn hố bẩn lại bố trí các loại trông, đinh và chất độc để giết chết kẻ thù. Đã rơi xuống đó thì đừng hòng sống sót. Loại hố bẫy này nổi tiếng hung hiểm. Chủ yếu là vì hầu như ai xa chân xuống hố Đều không có cơ hội thoát thần Thân thủ có xuất trúng thế nào Thì vẫn cần điểm tựa Hận trần một cái Là lọt thòm xuống hố ngày Dẫu có bản lĩnh đầy mình Cũng chẳng kịp thi triển Nhưng phái xã lĩnh tung hoành thiên hạ Ngót hai ngàn năm Đều dựa vào thân thủ nhanh mạnh Và khi giới tình luyện Thằng giết móc núi này Được tạo nên từ tâm huyết của biết bào thế hệ Ngoài công năng leo trèo ra, còn có thể chế ngự các loại cơ quan trong mộ cổ. Tính thế càng nguy hiểm, nó càng phát huy tối đa tác dụng của mình. Láp Trần ngay khi rơi xuống bẫy ván lật, đã nhanh tay móc bách tử câu ở đầu thang rít vào tường địch lâu. Cả cơ thể đang đà rơi xuống lập tức khựng lại. Lúc này, Lâm Giáo Sắt tu tủa chỉ cách lão gãn tức nếu thấp xuống chút nữa thì trên người dù có giáp bảo vệ Lão vẫn cầm chắc cái chết, vẻ lực rời quá mạnh. Toàn thân Láp Trần ướt đẫm cả mồ hôi vì sợ, chân tay cũng nhũn cả ra. Láp Trần thoát chết, trong bụng không ngừng khẩn vái tổ sư gia linh thiêng. Chân tay của Quảng bám lấy thang rít leo lên đích lâu. Thấy đích lâu không có cửa ra vào, Láp bèn dùng chiếc thang rít chọc vào trong. Thang rít lập tức kẹt vào giữa giếng thủy ngân. Tiếng nước chảy bên trong địch lâu tức khắc ngừng bật. Dòng thủy ngân ùa ra từ các lỗ bắn tên. Lão trẩn vội vàng đạp chân vào thang trẻ, phóng mình lên trên ụ châu mai. Lúc này, giếng thủy ngân đã bị phá hủy, lũ ngậy gỗ trên bốn mặt thành lần lượt ngừng hoạt động, đứng ngây ra như phỗng. Lượt tên thứ hai chuẩn bị được bắn ra từ nỏ sẵn tử, cung vị chợt quay đột ngột ngừng lại mà bị mắc kẹt trong đó. Mọi tiếng động bỗng dưng im bặt. Lúc này, đám trộm bị vây trong thành, còn sót lại hơn chục mạng. Hầu như ai nấy đều mang thương tích, chỉ biết bám trên tháp trẻ thoi thóp hơi tàn. Đèn loạn tiến, tùy đất rừng, rừng lửa cháy trong thành vẫn rất dữ dội. Xương trắng a quan trên mặt đất đều đã trở thành núc nhen lửa. Chỉ có tháp tre được làm từ chiếc thang giết chịu được lửa và nước là vẫn đứng sửng sửng giữa biển lửa. Những kẻ may mắn sống sót bị khi nóng dưới trần thùn đốt giống như thú hoàng bị nướng trên lửa hồng. Người nào người đấy đều cháy xém mảy tóc dầu lồng cảm thấy không khí xung quanh nhưng cũng sắp sửa bùng cháy đến nơi. Thực sự không thể nào chịu đựng thêm một giây nào nữa. Mặt thấy thủ lĩnh đã phá hủy được bấy tên trên địch lầu Giờ chính là thời cơ thoát khỏi biển lửa. Bọn họ vội vàng vứt hết khiên cỏ trong tay, đang định màng như chiếc thang giắt nối lại với nhau thành một chiếc cầu bắc lên mặt thành. Nào ngờ, bỗng nghe ầm ầm trong huyệt động, trên đầu rền vang tiếng sấm. Giờ có ánh lửa soi sáng, bọn họ nhìn thấy rõ những hạt cát nhỏ từ trên không rơi xuống. Cả tòa thành bỗng chốc chìm trong một trận mưa cát. Mọi người, bao gồm cả lão Trần đều thất kinh biến sắc. Tí giá mọi cảm bẫy mai phục trong tòa thành này đều móc nối với nhau. Bình Sơn bề ngoài giống như một ngọn núi đá, nhưng kỳ thực lại là một ngọn đúi cát, tầng nham thạch chứa một lượng lớn cát mịn được kẹp giữa những lớp đá rắn. Hoa Già cảm bẫy ổ thành này còn được thiết kế một cơ quan tuyệt mật khác. Một khi giếng thủy ngân trong thành bị ngoại lực phá hủy, lượng cát khổng lồ vẫn giữ trong tầng nháp thạch sẽ được dẫn xuống chôn vùi tất cả. Nam trộm xã lĩnh vừa thoát khỏi mưa tên, đã lại phải đối mặt với nguy cơ bị cát chảy chốt vùi. Ai nấy đều lạnh toát xương lưng. Giờ mới biết thế nào là mọc cánh khó thoát. Bốn mặt thành lẫn trùng môn đăng kín, các hang động đều đã bị bịt bằng đá tảng. Chỉ trong lát nước thổi, một lượng cát chảy khổng lồ Xe ảo đổ xuống, con mọc được cánh thật, cùng không biết chạy đi đảm đạo. Đám trộm thoát chớp từ cửa tử tìm ra cửa sinh, rồi lại từ cửa sinh vòng về cửa tử. Còn chưa kịp tuyệt vọng bi thường, hàng chục con rồng cát đã từ trên đầu ảo ảo đổ xuống. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành Điện trị facebook.com Cách cháo MC Nguyễn Thành Hoặc radio.com Hay radio.com Để đón nghe các phần tiếp theo